chương 1125 Giạo dịch hội luyện dược sư. Trong trách nhiệm tất, mọi người hồi hộp, hết nhìn Tiêu Viêm rồi nhìn lão phụ áo xám, trên trán họ đều toát mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm đột nhiên hạ thủ không hề nể nang thân phận đối phương, thủ đạn quả là tàn Hàn Lợi Đồng dạng rất kinh ngạc, một lát lão mới lắc đầu cười khổ liếc nhìn Tiêu Viêm. Người này hóa ra không ôn hòa như vẻ bên ngoài. Hàn quản sự xin lỗi đã động thủ trong này, Tiêu Viêm hờ hững nhìn lão phụ, áo xám đang tê liệt nằm trên mặt đất rồi nhìn Hàn Lợi, lúc này khuôn mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa, ánh náy nói: hiện giờ khi nhìn thấy Tiêu Viêm tươi cười như vậy, nhưng không có người nào ở trong phòng cho rằng có thể tùy ý cợt hắn, đặc biệt là người Bạch Sa càng lùi sau mấy bước, sợ Tiêu Viêm đột nhiên ra tay đối với bọn họ." Ngay cả lão phụ kia Còn không phải đối thủ của tiêu viêm Huống chi bọn họ ai Hà Lợi thở dài sâu lắng Lát sau đành phất tay nói Chuyện này coi như bà ta gieo gió gạt bão Nhưng người xuống tay cũng quá độc ác Thôi quên đi Bạch Phi mang bà ấy đi Nghe vậy thiếu nữ áo trắng kẽ cắn môi Nhìn tiêu viêm bằng ánh mắt sợ hãi Sau đó mới cùng hai gã nam từ bạch xa Lần lão phụ áo xám hôn mê Học máu trên đất dậy Chật vật rời khỏi trách nhiệm thất Ba người khô già đứng bên cạnh cũng không muốn ở lại thêm, chỉ dùng ánh mắt kinh nghi bất định, đánh giá tiêu viêm một chút rồi cũng lùi ra ngoài. Người thật đúng là, nói động thủ liên động thủ. Lão phu mặc dù cũng rất sàng khoái, nhưng như thế thì bạch ra chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy đoàn người xám xịt rơi đi, tiệm trọng có khỏi lắc đầu nói. Tiêu viêm cười, nói, không có việc gì, bạch ra muốn tìm phìm toái, là tiện tay giúp họ mà thôi. Ha <cười> ha. Xem ra lúc này Diệp Giác quả thật nắm chắc thông qua khảo thí, Diệp Trọng xin chúc mừng Hàn Lợi chậm rãi tiến tới, chắp tay cười nói với Diệp Trọng. Lời này nghe cũng rất tuyệt a, nhưng mà đợi khảo thí ngũ đại gia tộc bắt đầu, nói không chừng Bạch gia sẽ đưa gia tộc nhân nổi bật nhất trong của họ. Loại Diệp Giác khỏi top 3, Diệp Trọng cười khổ nói. Ừ, Bạch Gia sớm đã không vừa mắt với Diệp Gia. Nếu như có thể bỏ đá xuống giếng, bọn họ tự nhiên không nương tay. Hắn lợi nhíu mày nói, theo ta được biết, trong thế hệ của Bạch Gia là người kiệt xuất nhất chính là một kẻ tên là Bạch ưng. Hắn chưa đến 30 tuổi trở thành luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Hơn nữa, hắn dừng lại cấp bậc này gần 3 năm. Nếu như Bạch Gia phái hắn ra, chỉ sợ Diệp Gia người muốn tiến vào tốt bà cũng khó. Bạch ưng ta cũng có nghe nói qua. Người này quả thực thiên phú rất cao so ca Yêu lưỡi tạo dĩnh của tàu gia cũng không kém bao nhiêu. Sắc mặt Diệp Trọng trợt chầm xuống. Nếu như bạch gia quả thực mang bạch ưng đi khảo thí, kết quả cũng khó mà dự liệu. Ngũ đại gia tộc trừ tàu gia, còn bà nhà còn lại cũng không phải là đèn đã cạn, giàu như là Diệp Gia. Trong tộc bọn họ không thiếu những người có thể so sánh với yêu nữ tạo dĩnh. Những người này cho dù là đàn vực cũng có danh tiếng rất lớn. Mặc dù lần này Diệp Gia có tiêu viêm tương trợ, Nhưng muốn lấy được một vị trí top 3 quả thật không dễ. Chuyện hôm nay xem như đã đắc tội với Bạch Gia. Hơn nữa, lúc trước còn đắc tội với Tào Gia. Cho nên hai gia tộc này nhất định sẽ là phái cao thủ gây trở ngại cho Diệp Gia. Về phần đàn Gia, gia tộc này tuy vẫn âm thầm lặng lẽ. Nhưng mỗi lần khảo hạch đều là vững vàng chiếm vị trí thứ nhất. Vị trí thứ 2 thỉnh thoảng cũng có. Nhưng mà chưa bao giờ thấy bọn họ rời xuống vị trí thứ ba Đàn già tương tự là một cái đối thủ mạnh mẽ, đầy thần bí tham gia tranh đua. Cứ như vậy, bà vị trí đầu tiên cơ bản bị tàu đan bạch, bà gia tộc chiếm cứ. Diệp già muốn chen chân vào thật không dễ. Quên đi, không cần phải đau đầu. Đi được đến đâu, chỉ có thể xem thiên ý. Nhìn thấy bộ dáng buồn giàu của Diệp trọng, hàn lợi An ủi khuyên giải trong giai đoạn lát. Chuẩn hướng nhìn Tiêu Viêm cười nói: "Hơn nữa, lần này Diệp gia ngươi có người này trợ giúp, hắn không phải người thường, nói không chừng có thể so sánh với những nhân vật thiên tài bà gia kia." Nghe vậy Diệp Trọng cũng cười thở dài, hiện giờ chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt trên người hắn, Diệp gia sống hay chết còn phải xem lần khảo thí này. Ở lại phân thất thêm một lát, Tiêu Viêm cùng Diệp Trọng cáo từ rời đi, sau đó hai người tùy ý giờ đi dạo bên ngoài Thánh Đan Thành. Hiện giờ đan hội của Thánh Đan Thành càng ngày càng tới gần Lưu lượng tới đây càng lúc càng nhiều Không chỉ là ban ngày Cho dù đã ban đêm cũng là huyền áo rung trời Lưu lượng người nhiều như vậy Cũng khó tránh khỏi một chút hỗn loạn Ở đây Cũng đủ diễn ra các loại hình thức giao dịch hội Thiền kỳ bách quái Trong đó tự nhiên có xuất hiện không ít bạo bối Nhưng đương nhiên muốn mua được Thì còn phải dựa vào nhãn lực của bản thân Lần này vận khí tiêu viêm rất không tốt Dạo khắp khu giao dịch cũng chẳng thu hoạch gì lớn Nhiều lắm chỉ nhận được vài cái dược liệu hiếm lạ Nhưng rất nhanh bị người khác nhanh chân lấy trước Đến khi trời tối dẹp trọng mới kéo tiêu viêm Còn đang hứng thú rời đi Quên đi Muốn đào bảo thì phải tiến luyện dược sư giao dịch hội Đến đó người mới chân chính mở rộng tầm mắt Phần lớn những vật ở nơi đây đều không tầm thường nếu vận khí tốt Nói không chừng có thể tìm được một ít bảo bối Ngay được lời nói này Tị Viêm mới gật đầu, bác sĩ rời đi. Năm đó thiên hỏa ta huyền biến chính là do hắn tìm được trong một cái giao dịch hỗn nhỏ. Đáng tiếc hôm nay hắn không có may mắn này. Nhìn thấy Tị Viêm quyết định bỏ qua, Diệp Trọng Liễn màng hắn rời khỏi khu vực giao dịch trở về Diệp viện. Bóng đêm dần buông xuống, bao phủ toàn bộ Thánh Đan Thành. Ánh mắt nhấp nháy phát ra từ những ngôi sao càng khiến cho màn đêm thêm huyền bí nhìn qua rất huyễn lệ. Bên trong tiểu viện của Diệp Viện, Tiêu viêm đứng chắp tay Thân hình bất động tự như pho tượng dưới Trời đầy sao Nhìn trên đầu hắn có chút sương khí hiện ra Hắn hẳn là đang đứng đây rất lâu Hắn nặng yên nhìn như là một tăng nhân khổ hạnh Một canh dở lửa qua đi Đôi mắt hắn nhắm nghiền Chậm rãi mở ra cao mạnh Lần này rất cuộc không tấn nhập vào trạng thái như tối hôm qua Ai xem ra chỉ có thể nhờ vào cơ duyên Tiêu viêm khẽ thở dài hắn muốn tiến vào cái trạng thái này nhiều lần để tăng cường cho linh khí linh hồn. Thậm chí không chừng có thể khiến cho linh hồn của hắn tiến vào tiên cảnh. Đến lúc đó sẽ còn không có quá nhiều chuyện làm khó tiêu viêm. Thậm chí hắn có thể luyện chế ra đàn dược bắt phẩm. Cho dù là đến khi đàn hội thì hắn cũng tin bản thân có năng lực ngạo thị quân hung. Nhưng đáng tiếc trạng thái đêm qua... Quá mức mơ ảo, xem ra chỉ có thể cả ngộ bất cả câu. Bất quá lần này, tiêu viêm tĩnh tâm như thế nào? Thì cái phiến tinh không hiện tại cũng không xảy ra dị tượng gì, mọi việc vẫn như bình thường. Xem ra phải đi giao dịch hội luyện dược sư thử một chuyến. Nếu như có thể tìm được một ít tin tức về tu luyện linh hồn thì thật là quá tốt. Rốt cuộc tiêu viêm lắc đầu, chậm rãi bỏ qua. Cách thử nghiệm này, đoạn cười khổ rồi xoay người đi vào phòng. Nếu đã hạ quyết tâm Tham gia giao dịch Luyện dược sư Hắn cần phải chuẩn bị một ít thứ Để động nhân tâm Cho dù xuất hiện những vật coi trọng Nhưng nếu không làm cho đối phương thỏa mãn Sợ rằng đành phải buông ta Ngày kế tiếp tiêu viêm vẫn nhốt mình trong phòng Đám người tiểu ý tiên cũng biết ý Không sang quý nhỗ hắn Cảm nhận luồng khí nóng bỏng Từ trong phòng truyền xa nơi này Mọi người đoán được hắn đang luyện chế cái gì đó Tiêu viêm thổi ở trong phòng luyện chế một ngày một đêm, đến ngày thứ hai gánh mặt trời dần nhô lên, sủa tàn bóng tối thì cánh cửa phòng đang đấm chặt chậm rãi mở ra. Từ trong phòng đi ra, Tử Viêm hít mạnh một hơi dài, không khí trong lành, hắn sờ nạp giới chợt nở một nụ cười bí ẩn. Truy hơi vội vã nhưng hoàn hảo, hắn đã tích lũy đầy đủ, cũng có thể coi như là chữ vật quán rất sung túc. Kiti Viêm đi ra khỏi phòng bốn người dịp trọng Đầu ý tiên tình họa tôn giả cùng hân nam Đã đứng trước cửa viện chờ hắn À chuẩn bị xong chưa Diệp Trọng thấy bộ dáng tiêu viêm không khỏi bật cười nói Tiêu viêm gặt đầu cười Sau đó vung tay lên Đi thôi Hãy cho chúng ta nhìn xem giao dịch hội luyện dược sư Thánh Đan Thành Có chỗ nào khác biệt Rất lời tiêu viêm bước ra khỏi Cửa viện Dẫn đầu đội ngũ tiến về lời tổ chức giao dịch hội Mà hôm qua Diệp Trọng đã nói Bốn người tiểu y tiên cũng vội vã đuổi theo, bọn họ cũng rất có hứng thú đối với sau dịch hội lần này Chương 1126: Huết tình yêu quả. Do dịch hội luyện dược sư ở Thánh Đan Thành có danh tiếng rất lớn, không phải là ngờ lòng hỗn tạp như những nơi giao dịch hội khác. Nếu như có phân loại hội giao dịch Thì hội giao dịch mà nhóm tiêu viêm đang đến Có thể được tính là bậc thượng lưu Hơn xa các hội giao dịch nhỏ ngày hôm qua Địa điểm giao dịch hội ở ngoại vực Thánh Đan Thành Nhưng được tổ chức ở nơi giao nhau giữa ngoại vực và nội vực Nghe nói giao dịch hội lần này Là do đàn tháp ủng hộ duy trì mới có thể phát triển mạnh mẽ Bởi vậy Khi trao đổi đồ vật trong giao dịch hội rất hiếm xảy ra các chuyện như là giết người cướp của. Nói đùa, dù sao nơi này cũng là đàn vực, không có ai có thể thoát khỏi sự đuổi giết của đàn tháp. Giao dịch hội luyện dược sư, tiêu viêm đứng dưới đất nhìn quần thể kiến trúc cùng với diện tích bào là bát ngác. Trước mặt cũng thấy cái tấm biển gỗ, các chữ rồng bay phượng múa kia mà không khỏi là mồ hôi lạnh. Giao dịch hội quả nhiên là danh bất hư truyền. Giờ phút này, ở phía trước giao dịch hội, mã Long xa và những dòng người thủy chiều tới lui không ngớt. Vô số những người mặc áo bào luyện dược sư dưới vào nhiều ánh mắt cường cực kỳ hâm mộ của mọi người, thuận lợi thông qua hộ vệ của giao dịch hội tiến vào bên trong. Chính là chỗ này, tiêu viêm nhìn, khu giao dịch hội rộng lớn quay đầu hỏi diệp trọng. Ừ, Diệp Trọng gật đầu cười hồi tượng nói Đã lâu rồi, chưa tới nơi đây Biến hóa thật lớn a Sau khi xác định mục tiêu Tiêu viêm tiến dần về phía đại môn giao dịch hội Những hậu vệ cành giữ đại môn Thấy hắn tiến đến Bẻ nào ra ngăn trở Nhưng khi thấy Huy trường luyện dược sư thất phẩm trùng cấp Ngày hôm qua khảo thí trên ngực tiêu viêm Thì bọn họ lập tức lùi lại khòm người thi lễ Dựa theo quy củ giao dịch hội Luyện dược sư từ thất phẩm trở lên nghiễm nhiên có tư cách đưa đồng bọn tiến vào Vì thế những hộ vệ này không ngăn trở đám người hân nam Tùy để bọn họ đi theo tiêu viêm tiến về đại môn Sau đại môn là một cái thông đạo rộng rãi thoáng mát Mấy người tiêu biêm theo thông đạo đi vào Một lúc sau đã nghe được âm thanh sôi nổi dần dần chuyên vào tay Dừng bước đứng tại cuối thông đạo Tiêu biêm đạo mắt qua bốn phía Trước mắt hắn lúc này là một cái đại sảnh rộng lớn Bên trong bầy ra những cái thạch đài Được sắp xếp trình tề Tựa như là các sàn hàng song Sau thạch đài đều có bóng dáng Chủ nhân mang thần thái lưỡi nhát Hoàn toàn không giống như những người buôn bán Dĩ nhiên bọn họ không phải thương nhân Ở bên trong đại sảnh Lưu lượng người tương đối kinh khủng Phần lớn trong số đó Những người mặc áo bảo luyện dược sư Hiện nhiên đều là luyện dược sư Không ít luyện dược sư qua lại trong đại sảnh Thỉnh thoảng dừng lại Đánh giá cẩn thận những đồ vật đặt trên thạch đài Nếu như nhìn chúng bọn họ sẽ dừng lại Cùng với chủ thạch đài bắt đầu Thường lượng điều kiện trao đổi Ha ha Giao dịch hội luyện dược sư Ở đây cũng chia ra các khu vực khác nhau Đây chỉ là khu vực tam lưu Khu vực nghị lưu tầng 2 Còn nhất lưu tầng trên cùng Nhưng mà muốn vào khu vực nhất lưu Phải có điều kiện Diệp Trọng phía sau tiêu cười nói Muốn tới tầng 2 là tới cấp bậc lục phẩm luyện dược sư Còn tầng trên cùng Cấp bậc ít nhất là thất phẩm Hoặc là cường giả đấu tông mới có thể lên Tiêu viêm chậm dãi gật đầu Cười nói Trước tiên ở chỗ này dạo quanh một chút Xem thử có gặp đồ gì tốt không Nói xong tiêu viêm hăng hái tiến vào đại sảnh Sau đó ánh mắt đướt qua các thạch tài Mong muốn tìm thứ gì đó mà án cần Nhìn thấy tiêu viêm như vậy Diệp Trọng chỉ có thể bắt đắc dĩ lắc đầu Theo sát hón Dòng người tấn nập qua lại trong đại sảnh. Tuy biêm vốn tốn gần một cái canh giờ mới chỉ lướt qua 200 gian hàng, hơn nữa hắn vẫn chậm ngầm không nói, viễn chưa thu hoạch gì đáng kể. Tuy phẩm chất vật ở nơi đây giá trị hơn so với bên ngoài rất nhiều, nhưng còn xa mới đến trình độ đạt động hắn. Những thứ kia sớm đã trải qua sàng lọc nghiêm khắc, hơn nữa, bọn người kia nhán lực của ai cũng đều hơn người, muốn từ bọn họ lấy được bảo bối tốt không dễ dàng. Khi tiêu viêm dần dần thất vọng Diệp Trọng đứng đằng sau nhìn không được nói Nếu muốn tìm bảo bối phải lên tầng 2 hoặc tầng 3 nghe vậy tiêu viêm không khỏi Đảo cặp mắt trắng rã thầm thì Sao không nói sớm Nhìn ngươi hứng thú như vậy Ta sao có thể quấy dây ngươi Đi thôi lên tầng 2 xem thử Diệp Trọng lắc đầu hướng tầng 2 chỉ chỉ Tiêu viêm gật đầu đi nhanh tới Lấy thực lực đám người tiêu viêm tiến lên tầng 2 Tự nhiên không có vấn đề Tuy nói hân nàm có chút miễn cưỡng Nhưng khi nhìn thấy huy trương thất phẩm trung cấp, bọn họ thủ vệ chờ một chút cũng để cho bọn họ đi qua. Tiến vào tầng 2, những thanh âm huyền não xung quanh nhất thời giảm đi không ít. Diện tích tầng 2 cũng không nhỏ. Những gian hàng bằng thủy tinh bóng lắng khiến người ta trói mắt. Ở nơi này rất nhiều gian hàng bầy bằng thủy tinh sắp trên mặt đất. Nhưng không ít thủy tinh đài. Nhìn lướt qua những thứ ở đây cũng biết... Chúng tốt hơn không ít so với những vật bên dưới đại sành Lưu lượng người trên tầng 2 ít hơn rất nhiều So với phía dưới Tố chất cũng tốt hơn Bọn họ đều là yên lặng Đánh giá vật phẩm Nhìn chúng sẽ thấp giọng cùng gia chủ Thường lượng điều kiện trao đổi Ánh mắt tiêu viêm chậm rãi đạo qua Thủy tinh đài lúc lâu sau mới cước bộ dừng lại Ở một bên cái hộp ngọc trên đài Cái hộp ngọc kia có một cái hình Bầu dục đỏ như máu an tĩnh nằm đó Huyết khí tràn ngập lộ ra sinh cơ bừng bừng Huyết tinh nhiều quả Một loại dược liệu cực kỳ hiếm lạ Nó nhờ hấp thù huyết Mà hóa thành quả cây Ẩn Giấu dưới Đất hấp thù sinh cơ trong tinh huyết Cuối cùng mới thành hình Huyết cơ tinh quả này tài liệu chủ yếu để luyện chế sinh cốt dùng huyết đan và sinh cốt dùng huyết đan Chính là đan dược tiêu hiểm định luyện chế lần đan hội này Thất phẩm đỉnh cấp thậm chí có thể tiến vào bắt cấp, luyện chế sinh cốt dung huyết đan tự nhiên rất khó khăn, cần nữa dược tài vô cùng hiếm thấy mà xác suất thành công lại thấp vô cùng, nếu không phải lần này Tiêu Diêm gặp cơ duyên linh hồn chứa đầy linh khí, muốn thuận buồm xuôi gió. Luyện chế đan dược, hắn cũng sẽ không đem chủ ý luyện chế sinh cốt dung huyết đan, số sao đan dược này thực khó luyện chế thành công. Dĩ nhiên khó khăn thì khó khăn Dù là sinh cốt dung huyết đan Thì tiêu viêm cũng quyết luyện chế thành công Hết thảy đều là vì dược lão Ngày sau nếu như cứu được dược lão Thì vấn đề căn bản chính là luyện chế thân thể mà muốn luyện chế thân thể lại cần sinh cốt dung huyết đan Dược lão không phải như thiên hoạ tôn giả Cho nên tiêu viêm luyện chế thân thể cần phải vận dụng toàn lực Chỉ có sinh cốt dung huyết đan Mới có thể làm cho thân thể trở lên hoàn mỹ nhất mà để luyện chế sinh cốt dung huyết đàn, Cần ba tài liệu chính là huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng và tuyết cốt sâm, ba loại tài liệu này chắc chắn phải có đủ, nhưng hiện tại Tiêu Viêm chỉ thấy mỗi huyết tinh yêu quả trước mặt, hai loại còn lại hắn chưa có trong tay. Những dược liệu hiếm lạ như vậy thì diệp ra cũng không có. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua cái cây tràn ngập huyết khí màu đỏ trong hộp ngọc. Chợt hắn tiến về phía người chủ gian hàng, một cái lão nhân áo đỏ trên ngực Một tấm huy trường Lục phẩm cấp vật Ha vị tiên sinh này nhìn chung món nào sao Lão nhân áo đỏ nhìn trước huy trường Trên ngực tiêu viêm lòng dùng mình Ôm quyền cách khí cười nói Thứ này đổi thế nào Tiêu viêm cũng không có dây dưa đưa vào Huyết tinh yêu quả cười nói Ha ha hóa ra là vì huyết tinh yêu quả rõ như này rõ ràng biết thứ mình bày ván Một hơi nói ra lai lịch chi tiết về nó Người có thể bán vật phẩm ở trong này nhãn lực tự nhiên không thấp hơn sói tiêu viêm Nói vậy vị tiên sinh này hẳn biết trình độ hiếm lạ của huyết tinh yêu quả Luyện chế đàn dược thất phẩm cao cấp đều cần dùng tới nó Lão nhân áo đỏ vuốt vuốt trong dâu dài nói Huyết tinh yêu quả này lão phu đổi lấy phương thuốc luyện chế thất phẩm trung cấp đàn dược mà lão phu chưa nghiên cứu qua Chân mảy tiêu viêm cầu lại cười nhạt nói Các hạ nói đùa Huyết tinh yêu quả dù là hiếm lạ nhưng phương thuốc luyện chế thất phẩm trung cấp lại là vô giá, ai dám đem đổi. Tuy nói dược lão để lại nhiều phương thuốc cao cấp cho tiêu viêm, nhưng không có ý nghĩa hắn sẽ không kiêng kỵ trao đổi lung tung huyết tinh yêu quả. Quả thật là chân quý nhưng sò còn xa mới bằng phương thuốc luyện chế thất phẩm trung cấp. Hơn nữa, phương thuốc này lại là phương thuốc mà đối phương chưa từng nghiên cứu luyện tập qua. trong mắt lão nhân áo đỏ thoáng số hổ, lão biết mình đòi hỏi điều kiện quá cao nhưng vẫn hạ nguyên ý định. Lão cũng biết những vật phẩm này mình bày ra ở đây huyết tinh yêu quặc là trấn quý nhất. Nhìn thấy lão nhân này không chịu hạ giá, Tiềm Lắc lắc đầu xoay người nói với Hàn Nam, "Chúng ta lên tầng trên cùng. Người không thể đi lên đó được, trước tiên ở lại đây thuận tiện tìm một vị trí thông báo ta muốn thu mua ba loại tài liệu quý hiếm, huyết tinh yêu quặc và nên thành linh và tuyết cốt sơn." Điều kiện thu mua Mỗi loại dược liệu đều dùng một viên đan dược thất phẩm trung cấp Thành phẩm trở thành trao đổi Nghe vậy Hân Nam gật đầu Sau khi nói xong ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng lão nhìn áo đỏ Thẳng như nói Đây là điều kiện trao đổi của ta Về phần người đổi hay không thì tùy Nếu như người suy nghĩ kỹ thì có thể tìm nàng Nói xong tiêu viêm cũng không chú ý đến vẻ cao có của lão Mà xoay người tiến đến tầng trên Một viên đan dược thất phẩm trung cấp Đổi một cái loại dược liệu Giá cả như vậy là chuẩn rồi. Nếu như lão nhân này còn không chịu đổi, thì tiêu viêm cũng lười nói nhạc. Trường 1127, Mạnh Đồng Kỳ Lạ Nhìn thân ảnh tiêu viêm dần biến mất trong cầu thang lên lầu trên, lão nhân này không nói một lời nào. Mặc dù trong lòng có hơi tiếc núi, lão thừa hiểu loại giao dịch này, Ai có thể chịu đựng được? được liện chím nợ thế Dục cầm cố túng Mọi người đều là cao thủ Ai có nhịn được đến cuối cùng Sẽ trở thành người giành thắng nợ Sự trầm tư của lão không khiến cho tiêu biêm cảm thấy bất ngờ Hắn chẳng vì thế mà dừng lại lập tức đi đến tầng cao nhất Trên tầng cao dẫn đến Phía trên có hai cái lão áo vàng đứng gác Khuôn mặt hiền lành của hai người Nở một nụ cười hòa ái Nhưng trên ngực không có huy chương luyện dược sư Cảm nhận đồ khí mạnh mẽ toát ra Hai người này đều có thực lực đấu tông Hai lão nhìn về đoàn người tiêu viêm ngẩn xa Huy trường thất phẩm trung cấp lóng lánh trên ngực tiêu viêm khiến cho bọn họ kinh ngạc Năm nay luyện dược sư thất phẩm xuất hiện không ít a Hai người quan sát tiêu viêm Lát sau liền chuyển hướng nhìn ba người diệp trọng Đậu Y Tiên và Thiên Hoàng Tôn Giả Đặc biệt khi bọn họ nhìn sang hai người bên cạnh diệp trọng thì chợt nheo mắt Mặc dù bọn họ không nhận ra được thực lực chính xác hai người này Nhưng cũng hiểu bọn họ chính là đấu tôn ha hà, các vị định lên tầng cao nhất Một trong hai lão tiến lên Chắp tay cách khí cười nói Tiêu yêu mỉm cười ôm quyền đắp lễ gật đầu Các vị thuật nhìn rất lạ mặt Có hay không là lần đầu tiên tới giao dịch Hội luyện dược sư Một lão nhân cười hỏi Sao vậy, chẳng lẽ tầng cao nhất Phải là khách quen mới vào được Tư Viêm cho mày nói: "Khà khà, các hạ cứ nói đùa, lão hổ chẳng qua là thuận miệng hỏi mà thôi. Các vị muốn đi tới tầng cao nhất, xin mời theo ta." Nghe thế lão nhân kia vội vàng lắc đầu bước tới rồi nói, mặc dù thực lực của lão không kém, nhưng người đi vào tầng cao nhất không phải là hạng tầm thường, lão tự nhiên không dám đắc tội. Dứt lời, lão liền xoay người dẫn đường. Đoàn người thiếu Viêm chậm rãi đi theo sau. Sau đó cả nhóm thuận lợi Đi qua một cái thông đạo Thông đạo không dài Chỉ 20 m Nhưng từ viêm cảm nhận được 5 luồng ký tức mờ mịt Lướt qua nhóm mình Xem ra hội giao dịch luyện dược sư Quả nhiên có chút bối cảnh Tiêu viêm thầm thủ Thầm nhủ Đoạn chậm rãi Bước đến cuối thông đạo Tầng cao nhất hiện ra trong tầm mắt hắn Tầng cao nhất đầy thần bí Luyện dược sư giao dịch So sánh với hai tầng dưới Cũng không rộng lắm Nhưng mà trang trí cực kỳ tinh xảo Tầng này không trói mắt như tầng 2 Các gian hàng được phủ kín Bởi các mảnh ôn ngọc màu xanh nhạt Khi đi lên Có một cái cảm giác Mắt lạnh vào trong bàn chân Khiến cho người ta thoải mái Lạ thường Ở nơi đây Những cái gian hàng được ôn ngọc phủ kín rất ít Nhìn qua cũng có thể đếm hết Hơn 10 gian hàng mà thôi Tiêu viêm biết chủ nhân những gian hàn này nếu như bên ngoài sẽ gây ra oanh động rất lớn, đơn giản vì bọn họ chính là những cường giả hoặc là đại sư luyện dược. Đám người tiêu viêm xuất hiện khiến không ít người chú ý, khi thấy huy trường trên ngực tiêu viêm, đám người tiểu y tiên ở đằng sau, trong ánh mắt bọn họ thoáng hiện lên kinh ngạc. Đội hình gồm một luyện dược sư thất phẩm, hai cường giả đấu tôn là tương đối mạnh không biết là thế lực nào. Đương nhiên dù trong lòng có tò mò Thì cũng không, không ai đi hỏi Bọn họ đều hiểu quý củ ở đây Ú ngốc Đến đi hỏi hay tìm hiểu cái gì Cũng không Những cái chuyện như vậy chính là cấm kỵ nơi này ha Hả các vị Nếu như cần gì thì cứ nói với ta Không chừng có thể cung cấp một ít tin tức cho các vị Lão nhân áo vàng cười nói Nghe vậy tiêu viêm thoáng ngẩn ra gật đầu Thắc cần hai loại tài liệu là Vạn niên Thanh linh đằng cùng Tuyết cốt sâm. Vạn Niên Thanh linh đằng, Tuyết cốt sâm. Lão nhìn áo vàng thì thảo trầm tư mới hễ đáp. Hai thứ này đều là những dược liệu hiếm có, hẳn là dùng luyện đan dược cao cấp. Vạn Niên Thanh linh đằng ta không có tin tức, nhưng Tuyết cốt sâm thì không thể nói vận khí các hạ không tệ. Hôm nay ở tầng giao dịch này có một gốc Tuyết cốt sâm. Sao? Nghe vậy thì vì mắt sáng lên, không nghĩ tới đã có tin tức Tuyết cốt sâm. Ha ha. Xin mời đi theo ta Lão nhìn áo vàng cười nói Sau đó xoay người hướng về phía bắc Nhóm tiêu viêm vội vàng đi theo sau Cuối cùng dừng lại ở một góc phòng của phía bắc Hiện tại nơi này có một cái ngọc đài lượng lờ hàn ký tán ra xung quanh Khiến cho nhiệt độ xung quanh nơi này trở lên giảm không ít Trên ngọc đài có một số dược liệu quyển trục Thậm chí là đan dược được bày đặt ngay ngắn thoạt nhìn tựa hồ không phải vật tầm thường, ở xung quanh ngọc có không ít người xúm lại, hiển nhiên bọn họ rất hứng thú với những vật này. Ánh mắt tiêu viêm lướt qua ngọc đài, đứng tại người áo nhân lão xám. Trang phục người này vô cùng lỗi thời, rục rịch, bộ dáng lượn nhác đang làm ưẫn trên ngọc đài, không để ý đến những người vây quanh mà họ tùy ý kiếm tới. Haha, in nào? sinh ý hôm nay không tệ chứ lão giả áo vàng chèn vào Ngọc đài cười với lão nhân áo xám tốt còn mẹ nó bọn kia chỉ xem chứ không mua lại còn chế đắ Phi rất cả tiệnghi thế mà còn chế đắ lão nhân áo xám đ cặp mắt trắng rã không thèm để ý hình tượng của mình nhổ tẹt một bãi l bọt một số người thấy thế không khỏi xấu hổ ở nơi này không thể tranh cãi với lão nên chỉ có thể ngượng ngngu rơi khỏi Tôi vì mừng sưng sốt bởi vì thái độ thẳng thắn nhưng tô lỗ của lão, nhìn lên ngực đối phương đồng ngực lão, cắm một cái huy chương thất phẩm, nhưng là một mai huy chương thất phẩm cao cấp. Tiên sinh, đây là người giao bán tiết cốt sâm, nhưng chẳng qua giá yến lão được ra rất cao. Tiên sinh lên chuẩn bị tâm lý. Lão áo vàng chỉ vào cái lơi hãn khí lự ở ngọc đài. Chỗ đó có một cái hộp ngọc, bên trong chứa một gốc nhân sâm toàn thân trắng như tuyết tự nhiên là một khúc xương đang nhìn tĩnhạ trong hộp tiêu viêm trong chú nhìn gốc nhân sâm trắng như tuyết hồi lâu sau mới gật đầu theo quàg và lưu chuyện tới gốc sâm thì hẳn nạ tuyết cốt sâm không cần xem nơi này của ta không bán đồ giả lỡ nhìn áo xám liếc nhìn từ viêm ánh mắt chor dừng lại ở tấm huy trương trên ngực hắn nhách miệng nói Nếu muốn tuyết cốt sâm một viên đàn dược thất phẩm cao cấp là được nghe vậy tiểu viêm gẽ cao mày, Đan dược thất phẩm cao cấp, đúng là trợ công phu sư tử sinh, Tuyết cốt sâm, tỷ rất quý, nhưng là một loại dược tài dùng để luyện chế dược, cũng nắm chỉ để chế ra được dược thất phẩm cao cấp, mà còn chưa nói phải phối hợp với những dược liệu trân quý khác. Điều kiện trao đổi của tiên sinh có chút quá rồi." Ti Vi mỉm cười nói, "Hắc hắc, tiểu gì. Tiểu tử chưa gì đã dùng lý lẽ." Lão nhân ta lùi một bước, "Thất phẩm trung cấp đi." Nhưng điều kiện tiền quyết là phải đàn dược với ta. Lão nhân áo xám cười nói, tiếng cười vừa rứt lại nói. Hiện nhiên điều kiện thất phẩm cao cấp ta đưa lúc nãy chỉ muốn giỡn với người một chút mà thôi. Ngay được lời này tiêu hiệm khẽ gật đầu, hắn chấp nhận dùng đàn vượt. Đàn phẩm. Thất phẩm trung cấp đổi lấy tuyết cốt xâm, nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng. Máy mắt chậm giải quét qua ngọc đài. Lão nhân này tuy rằng dáng vẻ lôi thôi, Nhưng không thể phủ nhận những thứ lão bán đều là hàng cao cấp. Tiêu viêm nhìn qua những thứ này chợt ngây người. Những dược liệu này chỉ hay e rằng có giá không thấp hơn tuyết cốt xâm. Ánh mắt tiêu viêm chậm rãi di động. Mãi đến khi hắn dừng tại liền chú mục tại một góc ngọc đài. Nơi này có một cái mảnh đồng vàng nhạt và một chút màu xanh. Nhìn kỹ có thể một ít hòa vàn kỳ dị bên trên. Những thứ bậy ra trên ngọc đài không tệ. Nhìn qua đều không phải vật phàm. Chỉ có mảnh đồng màu nhạt này nhìn qua như đồ bỏ đi Bình thường không ai chú ý tới Khiến mắt tiêu viêm dừng lại trên mảnh đồng trao mảnh Sau khi cảm giác cẩn thận một phên Hắn không nhận ra mảnh đồng này có chỗ gì đặc biệt Khi hắn thấy mảnh đồng này gần như cảm giác nó chỉ là một vật bình thường đến mức không bình thường hơn Nhưng loại cảm giác khiến cho tiêu viêm cảm thấy quái dị Tiêu viêm Nếu như có thể hãy thù lấy mảnh đồng này Độ văn trên nó ta từng thấy qua Nó xuất xứ từ thời viếm cổ Mặc dù không biết tác dụng của nó Nhưng chỉ cần là đồ vật từ thời viễn cổ Đều không đơn giản Trong khi tiêu viêm nghi ngờ cảm giác mình Đột nhiên hắn nghe được âm thanh vang lên bên tai Nghe được thiên họa tôn giả truyền âm Lòng tiêu viêm chấn động Nhưng vẫn bất động thành sắc Một lát sau hắn mới gật Đầu chậm rãi Trong mắt hiện vẻ cuồng nhiệt chưa từng thấy